Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không cho phép em đưa đàn ông vào nhà Mà họ làm cái gì Con tắm vào bát ngay Anh sớm biết quan hệ của cô với Dương Lam Có gì đó không rõ ràng Nhưng anh không ngờ cô lại có thể to ghan như vậy Đưa đàn ông tới đây làm loạn Em không có Cậu xin anh ra ngoài trước Bọn em sẽ giải thích với anh sau Anh không cử động Bước chân về phía phòng tắm Hoàn toàn không chú ý tới sự ngân cản phía sau của cô Dầm một tiếng Anh mở cửa phòng tắm ra, đứt chiếc khí nóng làm mờ tấm kính, anh vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn thoáng hiện lên. Anh đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng quay người đóng cửa. Anh hiểu lầm cô. Ánh mắt anh nhìn tới gương mặt tức giận uất ức trước mặt. Anh không biết mình phản ứng kịch liệt như thế này, bộ dạng giống như một người chồng đang ghét. Vì sao anh lại quan tâm cô đến gần người đàn ông khác, thậm chí Cô nói chuyện phiếm với quý kính hòa Anh cũng vẫn nộ muốn bức người Cho dù biết đây chỉ là hiểu lầm Nhưng anh vẫn kêu ngạo Không chịu nói lời xin lỗi Cô ta là ai Anh ảm đạm trừng cô Bạn của em Sơ mạn hà cẩn thận quay đầu đi chỗ khác Tránh để ánh mắt bé nhọc đó làm bị thương chính mình Bạn bè Bạn bè như thế nào Giọng nói của anh giống như đang tra phấn phạm nhân chọc giận cô Ngay cả quyền Kết giao bạn bè em cũng không có sao Cô căm giận Trừng Anh, "Em đừng quên, bây giờ em là tài sản của anh. Từ lúc em lừa anh trở đi, cô mất đi quyền tự chủ." Anh Sở Mạn Hà còn chưa kịp mở miệng, Trình Phạm Phạm đã đi ra từ phòng tắm, vừa nhìn thấy không khí dương cung bạc kiếm trước mặt, liền lập tức nhút nhát chốn đến bên cạnh cô. "Trình Mạn Hà, anh anh ta là ai vậy?" Trình Phạm Phạm sợ hãi nhìn người đàn ông xinh đẹp lại cao ngạo trước mặt. Vừa tới mặt của cô gái Phè mặt tức giận của sở bạn Hà Chuyển từ tức giận thành nụ cười Với má lúng đồng tiền Anh ấy là ông chủ của chị Em có thể gọi anh ấy là Lương Thiên Sinh Cô mỉm cười kê nhấn giải thích với cô gái Nhìn nụ cười xinh đẹp của sở bạn Hà Anh gần như muốn nổ tung rồi Cô có thể nói chuyện dự dàng với cô gái này Nhưng chỉ một cái mỉm cười Cô cũng kéo kiệt không cho anh Thậm chí còn kết hợp với anh trai Đi lừa anh Lương Thiên Sinh Chào anh, tôi, tôi tên là Trình Pham Pham Trình trong lộ trình Pham trong bình thường Cô gái đảo mặt giới thiệu bản thân Đưa cô ta đi Ngày mai anh không muốn gặp lại cô ta Anh lệnh lùng liếc sờ mạn hà một cái Cản khốc ra lệnh Thật ra thì Anh cân bản không quan tâm cô gái Gọi Trình Pham Pham ở nơi này Nhưng nhìn sờ mạn hà hết sức dịu dàng với cô ta Anh không giải thích được Muốn gây khó khăn cho cô Để cô khó chịu Nghe vậy Từ Mạn Hà và Trình Phạm Phạm không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Anh không có quyền ra lệnh cho em. Anh không có sao? Nếu như em muốn phản kháng anh, tốt nhất nên hiểu rõ hậu quả." Ném lại một câu, anh giống như cuồng phong đi ra ngoài. "Chị Mạn Hà, thật xin lỗi, là em lên lụy chị. Bây giờ em sẽ đi." Trình Phạm Phạm nước mắt lưng tròng, vọt vào trong phòng. "Phạm Phạm, chị sẽ không cho em đi." Từ Mạn Hà giữ cô bé lại. Chị sẽ không dễ dàng khuất phục, Nhiễm Bình sẽ kháng cự với anh ta đến cùng. Nhưng không có nhưng gì cả, trừ khi muốn rời đi, nếu không, không ai có thể đuổi em đi." Lo lắng nhìn nước mắt trong đôi mắt Sở Mạn Hà, Trình Phạm Phạm rất sợ hãi, nhưng cô không dám hỏi cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Sở Mạn Hà quả thật không thể tin được, thế nhưng lại không thấy Trình Phạm Phạm. Cô chỉ ra cửa một chút, về nhà liền phát hiện Trình Phạm Phạm biến mất. Hành lý vẫn còn trong phòng cô bé, có thể thấy không phải cô bé không muốn từ mà biệt, mà là có người mang đi. Nếu như em muốn phản kháng anh, tôi nhất hiểu rõ hậu quả." Lời nói mới ngẫy trước hiện lên trong đầu cô, cái gì cũng không nghĩ, cô liền quay người xông ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy tới công ty Siêu Việt, cuống gấp đến đồ không để thư ký ngăn cản, một đường đi thẳng đến phòng làm việc của Lương Tuấn. "Sao vậy mà đâu?" Giở bạn Hà lo lắng, giữ chặt anh chất vấn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô, trong lòng anh có một loại vui vẻ rồi lại lo lắng không thôi vì gương mặt tái nhợt của cô. Đây là loại cảm xúc không giải thích được gì vậy. Anh đưa cô bé đi. Anh đang vì mình mâu thuẫn mà tức giận, thuận miệng trả lời. Sao anh có thể làm như vậy? Cõi lòng cô tan nát, lại tức giận hô to, "Phạm Phạm là bạn em, sao anh có thể tùy ý đuổi cô bé đi như vậy? Cô bé vừa mới tới này bác, cái gì cũng không biết." Bây giờ cô bé này là người hai bản tay trắng nữa." Giọng nói của cô nghẹn ngào, cô giống như trình phàm phàm, trừ mình ra không có gì cả, giống như không tìm được gốc cây lục bình, không tìm được một nơi để nương tựa, không ai yêu mình, cũng không ai quan tâm đến mình. Đáy mắt cô lóe lên ánh nước, khiến gương mặt tươi cười hả hê của Lương Tuấn cứng lại. Nhưng anh không nên quan tâm cô, anh đã chịu cô kiểm chế đủ rồi, chịu đủ việc cảm xúc bị lay động vì cô. Anh quyết định trở lại là chính mình, mặc kệ làm bị thương người nào. Đừng quên, anh có quyền quyết định tất cả của em, bao gồm cả bạn bè. Chẳng lẽ anh không quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là đồng tình sao? Anh hiểu rõ, anh tự nhiên biết. Anh cắn răng giấm giật, hoàn toàn bị chọc giận, nếu như không phải vì có một chút thương hại, anh đã sớm đem hai anh em tham lam mấy người vào tù rồi. Giảo hoạt tham lam Anh nhìn cô như vậy, cõi lòng Sở Mạn Hà tan nát. Cô rốt cuộc hiểu rõ, dù cô có làm thế nào cũng không thay đổi được cái nhìn của anh về cô. Trong lúc bất chợt, một loại tuyệt vọng cô đơn cuốn lấy cô, thứ này thấm vào xương cốt rét lạnh, giống như sông vào trong bụng. Cô ngu ngốc đi yêu một người đàn ông không yêu mình, có thể không bị tổn thương. Cô chỉ không biết, loại tra tấn này còn bao lâu nữa. Cô đau lòng đến gần như không còn cảm giác. Cô chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, dùng đôi tay ôm chính mình thật chặt, giống như muốn dựa vào cái này ngăn cản cảm xúc lạnh lẽo một đường lan khắp đáy lòng cô. Trong phút chốc, cô như trở về ngày bi thảm vào 16 năm trước, cô vui vẻ không lo lắng, trong một đêm mất đi hai người thân, trở thành một cô nhi. Cô cũng không nhịn được nữa, nỗi tâm đau đớn khóc lên cô buông tay, cô không biết mình một lòng lại có thể bị sự tàn nhẫn đó khiến mình bị thương mấy lần. Nhìn cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng Lương Tuấn giống như bị ai đó hung hăng đâm vào. Hai tay anh bất giác nắm chặt, dùng hết tất cả lý trí mới có thể ngăn chính mình kích động muốn ôm cô vào lòng. Anh tự nói với chính mình, đối với người phụ nữ chuyên lừa đảo này, anh sẽ không ngu ngốc để bị lừa. Thế nhưng Tiếng khóc đau lòng của cô Lại khiến tim anh loạn lên Nhiều lúc còn gần như điên cuồng Cô có thể vì một cô gái vốn không quen biết Khóc đến đau lòng như vậy Lại có thể đi hùng ác nghi lừa gạt anh Cô tốt bụng với trình phàm phàm Lại càng thêm nhấn mạnh sự tàn nhẫn của cô với anh Còn nữa Hình tượng quảng cáo của công ty Tìm được nữ chính rồi Em có thể đi được rồi Về phần khoản tiền kia của em Coi như là tiền anh đưa cho em sau đêm đó đi Sở mạn hà đột nhiên ngầm đầu lên Không thể tin được Anh lại muốn thả cô tự do Trải qua lần này Cô cho rằng anh sẽ không để cho cô yên Nhưng hôm nay Anh lại ném một công nói Đến khiến mọi chuyện hoàn toàn sạch sẽ Nếu không có chuyện gì Em có thể đi được rồi Anh còn có chuyện phải lạc Anh không giống em Thiết kiếm một âm mưu đơn giản là có thể kiếm được tiền Anh không muốn tổn thương cô nữa Nhưng miệng lại không chịu được khống chế của anh Cô nâng đôi mắt trống rỗng lên Trên màn hạ giờ đây giống như một u hồn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi biến mất trước mắt anh. Cô không biết tại sao cô lại tới phòng làm việc của Dương Lam, chẳng qua là khi cô phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện mình đứng ở chỗ này. Long khô nước mắt, cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, gõ cửa. Cô không biết mình có thể bình tĩnh được không, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lương Tuấn không cần cố nữa, không phải sao? Cô tự do Nhưng tại sao một chút vui vẻ cũng không có? Ngược lại, bộ dạng cô nam lang mất mát, giống như vừa bị vứt bỏ. "Tiểu Hà, sao em lại tới đây?" Cửa đột nhiên mở ra, bên trong gương mặt Tương Lam vui mừng. Đột nhiên muốn đến nhìn anh, cô cố, cố gắng không mỉm cười, như vậy có vẻ quá gượng ép. Nhìn bóng dáng ngoài cửa, là người yêu đã hơn 3 năm, trong lúc bất chợt, trong lòng anh dâng lên một loại kích động cùng dũng khí. Mà trước nay chưa từng có Lúc cô vào phòng để cô ngồi lên ghế sofa Anh đột nhiên ôm cô vào lòng Tiểu Hà gả cho anh đi Anh Lam Sở mạn Hà kinh ngạc Nhất thời không biết phải phản ứng ra sao Vật này anh đã chuẩn bị xong từ lâu Nhưng lại luôn không có dũng khi lấy ra Dương Lam thận trọng Lấy một cái hộp tuyệt đẹp đưa ra trước mặt cô Sở mạn Hà giật mình nhận lấy Bên trong là một chiếc nhẫn thanh nhã tinh xảo Bên trên là một viên kim cương phát ra ánh sáng chói lòa dáng đèn, trong mắt cô lại phủ kín một tầng sương. "Tiểu Hà, em em làm sao vậy?" Thấy cô khóc, Dương Lam lập tức luống cuống tay chân. "Em không sao." Cô chật vật lau nước mắt, "Nhưng em, em không yêu anh." Hai mắt cô đẫm nước nhìn anh. "Anh biết." Anh bình tĩnh cười một tiếng, giọng nói bình thường giống như đang nói chuyện về thời tiết. "Em yêu Lương Tuấn." Anh Lam, anh... Sao anh lại biết? Anh nhìn thấy ánh mắt em nhìn anh ta, giống như ánh mắt của anh nhìn em, yên lặng nhìn giống như em. Nhưng anh biết em không yêu anh, sao còn cầu hơn em? Anh không buộc em phải yêu anh, nhưng anh muốn bảo vệ em, muốn cho em một bả vai để dựa vào, không để cho em chịu út ức. Lời của anh khiến rửa mạn hà với thương lòng trồng chất hoàn toàn sụp đồ. Cuối cùng, cô không chống đỡ được vẻ kiên cường giả dối bên ngoài. Cô mệt mỏi. Qua nhiều năm như vậy, cô luôn cô đơn một mình, học được cách độc lập, học được thực tế sinh tồn trong xã hội. Cô cảm thấy mệt quá, mệt quá. Cô không muốn, cũng không nguyện chạm vào tình yêu, loại cảm xúc khiến người bị thương này. Cô chỉ muốn có một bả vai cho cô tựa vào. Vào lúc cô mệt mỏi, có một nơi an toàn để cô nương tựa nghỉ ngơi. Em đồng ý." Cô gật đầu, mỉm cười với anh. Dương làm kinh ngạc mấy giây, sau đó hoan hô một tiếng, liền ôm cô vào trong ngực. "Thật tốt quá." Tựa vào lồng ngực anh, trong đầu cô vẫn như cũ, hiện lên vẻ mặt của Lương Tuấn. Lương Tuấn quyết tâm, quyết định hoàn toàn quên Sở Mạn Hà. Anh chưa từng quay lại nhà cô, cô muốn hỏi chỗ ở của cô, anh hoàn toàn muốn ngăn cách cô ở ngoài cuộc sống của anh. Anh cố gắng giống cuộc sống quy vẻ của mình trước đây. Vì vậy, anh mới hẹn hò với nữ chính trong quảng cáo của công ty. Ban ngày làm việc, ban đêm điên cuồng chơi đùa. Ngược lại, đám bạn tốt bên cạnh anh nhìn anh giống như đang tự làm khổ chính mình, không nhịn được lo lắng cho anh. Lo lắng? Có cái gì phải lo lắng? Lương Tuấn đối với sự lo lắng của mọi người vẫn là thái độ không quan tâm. Lương Tuấn? Thành Thành mà nói, cậu có chuyện gì không? Quý Khánh Hòa cảm thấy người này vui vẻ một cách không bình thường, hình như cố ý để người khác thấy mình rất vui vẻ. Lương Tuấn nghe nói, cậu với một người mẫu tên là Sở Mạn Hà, mới người đủ chưa? Lương Tuấn đột nhiên đứng lên, mi tâm u ám. Anh rõ ràng đã hoàn toàn đuổi cái tên Sở Mạn Hà ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng vì sao khi nghe tên cô, tim anh vẫn có một cảm giác nhói đau? Mình còn có chuyện, muộn rồi. Anh đứng dậy đi về phía cửa. Mọi người liếc về phía bàn của anh Giống như chưa ăn một chút nào Xong rồi Từ trước đến giờ Lương Tuấn là người thích ăn thích chơi Lần này thậm chí thư ăn ngon trước mặt Cũng không hề hấp dẫn anh Với vấn đề lần này thật sự không nhẹ Đúng rồi Lương Tuấn Em nhận được thiệp mời chưa Đột nhiên Địa Kiệt nói ra một câu Thiệp mời nào Anh chỉ chú ý đi dậy ở trước cửa Đầu cũng không ngừng nên hỏi Thiệp cưới của giờ bạn hả Lúc này Nguyễn Kính Hỏa nói hiển nhiên anh cũng nhận được thiệp cưới. Đường Tuấn đang muốn đứng dậy, đột nhiên giật mình, lại nói, "Giờ bạn Hà muốn kết hôn?" Cùng nói lại lần nữa. Lương Tuấn nói từng chữ, mặt tái xanh, "Mình nói, giờ bạn Hà muốn kết hôn." Quý Kính Hòa lặp lại lời nói, "Với anh?" Trong đầu anh trống rỗng, toàn thân cứng ngắc, đương nhiên là ông chủ Dương Lam của cô ấy, người ta đối xử với quý rất tốt, chẳng những tự mình thiết kế lễ phục cho cô ấy. Còn vì cô ấy chuẩn bị hôn lễ hơn một ngàn vạn Đến địch kiệt cũng miêu tả Dinh động như thật Dương Lam Thật lâu sau Lương Tuấn chỉ cắn răng Một câu cũng không nói Này sao vậy cô ấy không mời cậu đến uống rượu mừng sao Cô ấy kính hòa nghi ngờ nhìn anh Có lẽ cô ấy quên Không sao Nhưng lúc đó mọi người cùng đi Dù sao cũng là chỗ cần biết Đúng vậy đi nhìn cô ấy một chút Tặng cô ấy một câu chúc phúc Không đợi mọi người nói xong Sắc mặt lương tuấn đã âm trầm đến kinh người, xông cửa đi thẳng ra ngoài. "Muốn anh chúc phúc cho cô?" "Không, tuyệt đối không." Anh chưa từng nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Hai người đời này không gặp nhau thì tốt hơn. Trong phòng ăn tĩnh hồi lâu, cho đến khi quý kính hỏa như có điều suy nghĩ, giọng nói pha vô yên tĩnh. "Một người trêu đùa thế này có phải quá mức rồi không?" "Này." Ba người hai mặt nhìn nhau. Tô Văn Hà muốn kết hôn là không sai, mặc dù phát thiệp mời cho chúng ta chỉ là giả, nhưng cũng không khác sự thật là bao mà. Bị kịp ngụy biện, hơn nữa thời gian này, tính tình của tiểu tử này thất thường, không kích cậu ta, để cậu ta tỉnh táo một chút, tiếp tục ngỡ ngẩn như vậy, Diêu Việt sẽ phải đóng cửa mất. Tịch Kiệt một bộ dạng đại nghĩa giải thân hùng hồn nói, "Đúng vậy, dù gì cũng là anh em tốt, chúng ta tốt bụng muốn giúp cậu ta, ngồi như cậu ta thật sự hành động theo cảm tính mà bỏ lỡ tình yêu này." Vậy chúng ta mang tội lớn rồi." Quý Kính Ngọa nói vô cùng chính nghĩa, thực ra cũng chỉ là muốn báo thù. "Ai kêu Lương Tuấn kiên quyết đưa cô nàng cổ hủ Trình Phàm Phàm cho anh? Còn bắt anh phải biến cô trở thành mỹ nữ?" Anh không nhịn được lắc đầu một cái. Đó thật sự là một công trình đệ nhất đó. Nghĩ đến đây, Quý Kính Ngọa nhịn không được lại ảo não. Nói đi nói lại chính là anh không tốt, thế nhưng lại chứng phép khích tướng của tên Lương Tuấn đó, đồng ý một tiếng, đem cô nàng quay muồi nhét ra biến thân thành một mỹ nữ, bắn rào quang bốn phía. Mặc dù trong tay anh không có cô gái nào không thay đổi được, nhưng không biết vì sao, anh vừa nhìn thấy bộ dạng thụt rẻ nhát gan của cô nàng đó, liền chán ghét. Rời khỏi quán bar, Lương Tuấn một mình lái xe băng băng trong bóng tối. Cô muốn kết hôn, cô muốn kết hôn. Âm thanh trong đầu liên tiếp vang lên, giống như sợ anh sẽ quên mất. Anh thật sự quên được sao? Anh từng cho rằng để cô đi hoàn toàn đuổi cô ra khỏi cuộc sống của mình, anh sẽ khôi phục lại cuộc sống thường ngày của mình, không còn bị cô làm cho tâm tư rối loạn. Nhưng mỗi khi anh ở một mình, bóng dáng của cô sẽ không báo trước lại hiện rõ trong đầu. Tất cả đều là về cô, một cái nhăn mày, nụ cười của cô, anh chưa bao giờ quên. Anh sao vậy? Sao lại bị một người phụ nữ khống chế sâu như vậy? Ngay cả suy nghĩ cũng không thoát khỏi cô. Hôm nay, đột nhiên nghe tin tức của cái thôn Anh cố giả bộ tỉnh táo, rốt cuộc không kiềm chế được muốn nổi tung, hỗn loạn, khiếp sợ, cảm giác không cam lòng khiến toàn bộ lòng anh rối loạn. Phượng nghĩ cô sắp trở thành vợ của người đàn ông khác, ngọt ngào giúp bờ lồng ngực của một người đàn ông khác, tim của anh liền cảm thấy đố kỵ, ghen tuông đến hàng rồi. Thì ra, ngay từ trước khi anh nhận ra, bóng dáng của cô đã dùng một tốc độ kinh người chiếm cứ trái tim và lý trí anh. Khiến cho anh hoàn toàn trở thành tù bích của cô Không có năng lực chống lại Yêu cô Trời ạ, yêu Việc này thật sự khiến anh sợ hãi Một người không quan tâm đến tỉnh yêu như anh Lại yêu một người đã từng phản bội mình Anh vỏ đầu Thế nào cũng không thể sắp xếp lại được Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh Quá hỗn loạn rồi Đêm đã khuya Trong xe hoàn toàn yên tĩnh Bỗng nhiên Anh lại nhớ mình từng ngồi đây với Sở Mạn Hà. Nhớ tới khóe má xinh đẹp yến tĩnh của cô, nhớ tới mùi hương mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, nhạt trên cơ thể cô tràn ngập trong không gian nhỏ, khiến lòng anh không ngừng nhộn nhạo. Không hiểu sao, lòng anh lại cảm thấy cô đơn. Anh thấy, nhất định là anh điên rồi. Kể từ sau khi cô đi, giống như cô mang theo thứ gì đó. Ngày mặt, anh vẫn như cũ sống trong cuộc sống náo nhiệt Tim của anh lại giống như mất đi một nửa. Sự vắng vẻ này khiến nhiều lúc anh hoài nghi rằng mình có linh hồn hay không. Anh đột nhiên thấy nhớ cô. Dừng, cái nhớ hoang đường này lập tức bị lý trí đè lại. Cô không đáng giá để cho anh làm như vậy. Cho dù anh không muốn truy cứu chuyện trong quá khứ nữa, nhưng cũng không có nghĩa anh không bị tổn thương vì việc làm đó. Cố để xuống nghĩ nghĩ nơi đáy lòng, anh dùng lực đạp chân ga, chạy thẳng vào màn đêm đen. "Phó tổng, bên ngoài có vị Lâm Thiên Sinh muốn gặp ngài." Giọng nói của trợ lý đánh thức anh. Không biết qua bao nhiêu ngày rồi, suy nghĩ của anh vẫn luôn hỗn loạn, không thể bình tĩnh. "Mời ngài ta vào." Anh gật đầu như người máy. Anh bây giờ giống như chỉ còn một nửa linh hồn, bộ dạng mất hết sự hăng hái ngày thường. "Phó tổng lương." Một người đàn ông đi vào phòng làm việc, nhìn thấy anh thì lập tức cười kính. Lương Tuấn nghiêm túc suy nghĩ, mới nhớ ra đây là nhân viên điều tra mà anh mời uy tín giả dùng để điều tra về chuyện thẻ căn cước của anh. Sao vậy? Có tin tức gì không? Có. Tôi đã tìm thấy người dùng thẻ căn cước của ngài để đi vay tiền lãi suất cao. À? Anh nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng. Trong lúc bất chợt, chuyện từng làm anh canh cánh trong lòng đã trở nên không còn quan trọng. Thậm chí, anh cũng không muốn đi truy cứu tổn thất và trách nhiệm trong đó. Làm người đàn ông tên là Sở Chiến Đư Mùa tên côn đồ suốt ngày chơi bời lêu lổng. Sở Triển Đường, anh trai của Sở Mạn Hà, chỉ một thoáng, ánh mắt anh rất lạnh. Còn gì nữa không? Theo điều tra của chúng tôi, năm 12 tuổi, ba mẹ của Sở Triển Đường đều mất, chỉ còn duy nhất một em gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà hắn ta thích đánh bạc. Trong quá khứ, hắn ta thường như thường đòi tiền em gái, cho đến một năm qua, hai người dần ít liên lạc, hắn ta bắt đầu làm một chút chuyện vi phạm kiếm tiền. Nghe đến đó, lòng lương tuấn bắt đầu déo lên Anh mơ hồ ý thức được Nhất định là anh nghĩ sai rồi Sự mạng hà không giống trong suy nghĩ của anh Không giống như sở triển đường tham lam Cá mẻ một lứa Theo như điều tra trong thời gian này Phát hiện hắn ta tiêu tiền rất hảo vọng Trong ngân hàng có một tài khoản 4.500 vạn Trong đó có 500 vạn hắn trả cho một tên đại ca Là món nợ hắn thiếu lúc trước Về phần dư lại Hắn mua nhà cao cấp, xe nổi tiếng Hết sức ra thì. Điều tra viên không nhìn đường lắc đầu, "Hắn không chia tiền cho em gái hắn?" Lương Tuấn vội vàng hỏi, "Không có." Điều tra viên trả lời chắc chắn, "50 triệu đô đó cô không cầm một xu." "Vậy tất cả chuyện này là sao?" "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Lương Tuấn lấy chìa phiếu, hào phóng ghi một con số, điều tra viên vô cùng vui vẻ, liên tục nói cảm ơn, xoay người rời đi. Lương Tuấn nóng nảy đi tới đi lui trong phòng làm việc. Vừa nghĩ tới những lời nói lúc nãy, tâm tình anh liền không cách nào bình tĩnh được. Chẳng lẽ anh thật sự hiểu lầm cô? Cô không phải một phe với rồi chiến được. Người nghĩ tới, mình có thể đã trách lầm cô, thế nhưng anh lại dùng mọi thủ đoạn để tổn thương cô. Anh lại cảm thấy hối hận không thôi. Mặc kệ, anh nhất định phải tìm cô để hỏi cho rõ ràng, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tay. Trơ mắt nhìn cô, ở trong lồng ngực của một người đàn ông khác, Anh tự tay lấy áo khoác trên ghế sửa Nhanh chóng đi ra ngoài Phó Tổng Lương Đột nhiên nhìn thấy người đến thăm Dương Lam hết sức kinh ngạc Sao một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy như vậy Lại có thể tới tìm mình Tôi có thể nói chuyện với anh không Ánh mắt Lương Tuấn yên lặng Nói chuyện gì Về mặt Dương Lam trật đề phòng Sở mạn hà Lương Tuấn yên lặng nhìn anh Trong mắt có sự quyết tâm Tôi hy vọng Anh có thể hạ phóng rút lui. Anh nên biết chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi biết rõ. Lương Tuấn gật đầu một cái, "Nhưng tôi yêu cô ấy, tôi cho rằng có lẽ cô ấy cũng yêu tôi. Điểm này, mặc dù anh không nắm chắc hoàn toàn, nhưng vì cô, anh nguyện ý mạo hiểm." Anh Dương Lam như thời cứng họng, "Anh biết rõ, nhưng điều anh ta nói đều là sự thật. Anh biết mình quan tâm giờ Mạn Hà hơn bất kỳ ai." Cũng tự nhận Mình sẽ yêu cô hơn anh ta. Nhưng kỳ lạ, anh lại nhận thua điểm này. Sở Man Hà không yêu anh. Anh biết tôi chờ quý ông bao nhiêu năm rồi không? Đừng làm khổ Sở nói. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã yêu cô gái hiền lành xinh đẹp này. Anh luôn yên lặng chờ đợi bên cạnh cô, đợi một ngày cô quay đầu lại nhìn anh. Trời cao rước cuộc cho anh cơ hội. Đang lúc hai người sắp lập gia đình, Lương Tuấn lại xuất hiện với tư thế Bạch Mã hoàng tử. Câu nói đầu tiên là muốn cướp đi 3 năm trở đời của anh Điểm này không quân tử Cũng không công bằng Tôi biết Nhưng tình yêu sâu hay cạn Không hề tính bằng thời gian Lương Tuấn nhắc nhở anh Sao anh có thể làm như vậy Như thế không quân tử Dường là bất bình nói Không đủ quân tử Lương Tuấn cười cười Tôi không có ý định bức bách anh Cũng không trao đổi với anh bất kỳ lợi ích nào Nhưng nếu hai người không bông tay Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh Dương Lan giật mình Anh biết bất kể thế nào Anh cũng không thể hơn được Lương Tuấn Tiểu Hà yêu người đàn ông này Anh cân bản không có chút phần thắng Để cô ấy đi Anh cũng không yêu Tiểu Hà Tôi gì phải bám chặt lấy cô ấy Ai nói tôi không yêu cô ấy Dương Lan kinh ngãi quay đầu Rõ ràng biết mình thua Tôi đồng ý rút lui Không thược về anh Dù thế nào cũng phải buông tay Nếu không, tiểu Hà cả đời cũng không vui vẻ." Lương Tuấn ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Dương Lam lại có thể dễ dàng buông tha như vậy. "Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một chuyện." "Anh nói đi." "Hãy quan tâm cô ấy." "Đời này, cô ấy đã có đủ cô đơn rồi." Dương Lam trên thành nói. "Tôi biết." Lương Tuấn kiên định vỗ vai anh, một động tác nhỏ lại thay cho cam kết của hai người đàn ông. "Tôi sẽ dùng thời gian cả đời Khiến cô ấy hạnh phúc. Đây là lời cam kết anh dành cho Sở Mạn Hà. Lương Tuấn. Sở Mạn Hà không dám tin vào hai mắt mình. Sao anh lại tìm được cô? Ngoài Trương Lam, căn bản không ai biết đường của cô. Sao anh lại biết em ở nơi này? Cô kinh ngạc nói, Trương Lam nói cho anh biết? Lương Tuấn nhìn cô, giống như muốn nhìn sâu vào tâm hồn cô. Cô cho rằng đời này không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa. Nhìn người trước mặt này vẫn đẹp trai như cũ, giữa hai hàng lông mày lại có chút ảm đạm. Cô phát hiện lòng mình vẫn vì anh mà rung động thật sâu. Cô có thể quên đi những dục nhãn anh tạo ra, nhưng cô không cách nào tha thứ cho việc anh đuổi Trình Phàm Phàm ra đường. Cô ép buộc mình lạnh lùng. Có chuyện gì sao? Anh muốn tới để nói rõ một chuyện. Lương Tuấn vừa mở miệng, mới phát hiện ra giọng nói của mình vì lo lắng mà trở nên khác thường em cho rằng tất cả chuyện về em anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, anh còn muốn biết cái gì?" Cô cố khiến giọng nói của mình bình thản, không tiết lộ tâm tình kích động của mình lúc này. "Tại sao lại lên giường với anh?" Khương Mạt trợn mắt Hà đột nhiên tái đi, sau đó lại biến hồng. Cô không ngờ, anh vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi chuyện khiến người khác bối rối này. "Em đương nhiên là vì muốn lấy tiền của anh." Cô tức giận trả lời. Nhưng em lại không lấy nửa xu từ anh trai em." Lương Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ qua một nét mặt nào. Sở Mạn Hà kinh ngạc, "Anh điều tra em?" "Không, anh điều tra anh trai em. Anh ta lấy thẻ căn cước của anh, đi vay lãi suất cao vài chục vạn." "A! Trời ạ!" Sở Mạn Hà nhắm mắt lại, đau lòng lại khó chịu. Anh ta chẳng những lấy tiền của Lương Tuấn, thậm chí còn lấy thẻ căn cước của anh đi vay tiền. Cô chỉ biết giờ trên đường ham đánh bạc lại không nghĩ anh ta làm chuyện đến mức này. Thật ra thì anh cho em lấy tiền của anh, em hoàn toàn không thích, đúng không? Anh lớn mật đặt giả thiết, Sở Mạn Hà kinh ngạc nhìn anh, bím chặt miệng không nói gì. Anh lại đáng chết, hiểu lầm em, đúng là vậy sao? Giọng nói của Lương Tuấn có chút run. Trời ạ, sự cảm của anh quả nhiên là đúng, anh quả thật đã trách lầm cô. Đối mặt với ánh mắt giận người của anh, cô cuối cùng mở miệng Thật ra thì lúc đầu anh trai em nói anh ấy với anh có chút chuyện tranh cãi về tiền bạc, lúc nào cũng có lý do để gây bất lợi cho anh ấy, cho nên anh ấy yêu của em đến gần anh, giúp anh ấy đạt thông một quan hệ để cho anh ấy có thể an toàn thoát thân. Anh căn bản không biết anh ta. Lương Tuấn cau mày gầm nhẹ. Cô cũng biết, quả nhiên cô lại bị rơi trên đường lừa, mà em lại tưởng thật, còn ngu ngốc mềm lòng đồng ý giúp anh ấy, cho nên em mới tìm ra phương án kế để quyến rũ anh Cô xấu hổ đến gần như không nói được. Thì ra là vậy, cô không phải là cô gái phóng túng tùy tiện, mà là cái bẫy của Sở Chiến Đường. Khó trách lúc ấy cô còn là xử nữ. Sau đó thì sao? Giọng nói của anh không ý thức được mềm xuống. Em dần dần phát hiện, anh không giống với những gì Sở Chiến Đường nói, là một người lạnh lùng tàn nhẫn, dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Quan trọng nhất là, em không muốn anh coi thường em. Cô thật sự sợ ánh mắt kinh miệt của anh, cho nên em từ chối rời chuyển đường, không muốn giúp anh ta, lại không nghĩ tới anh ta sẽ đi đòi tiền anh. Chắc chắn anh ta theo dõi em, mới có thể phát hiện cả đêm em không về nhà. Em đã không có ý định giúp anh ta, sao còn để anh ta hiểu lầm em là người phụ nữ phóng đãng, thậm chí tùy ý đoạt lấy em? Đây là điều anh muốn biết nhất, chẳng lẽ cô chỉ giả bộ hoặc là nhất thời ý loạn tình mê? Em Em không biết Khi đó có hỗn loạn em cũng không cách nào suy nghĩ Sở mặn hà hoảng hốt qua đầu đi Không muốn nói ra đáp án chân chính Em biết Anh dịu dàng kéo cô lại trước mặt Nói cho anh biết Nhìn ánh mắt thâm tình của anh Cô đột nhiên cảm thấy mình thật thảm hại Thật buồn cười Cô đã muốn kết hôn Gả cho người đàn ông khác Nhưng vẫn không thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh Anh chỉ lơ đáng xuất hiện Cũng khiến cho lòng cô chấn động Em sắp kết hôn." Cô cố gắng né tránh ánh mắt mê hoặc của anh, nói cho anh biết, anh có quyền được biết. Lương Tuấn nóng nảy, "Em..." Đối mặt với thái độ cứng ép của anh, Sở Mạn Hà gấp đến có chút nổi giận. Cô không biết phải làm sao để bảo vệ bản thân mình mà lui lại, đầu óc hỗn loạn không cách nào suy nghĩ, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hét lên, "Em thích anh, không chống cự được anh." Đáp án như vậy anh đã hài lòng chưa? Thế giới trong phút chốc như ngưng lại Chỉ còn hai cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau Cùng với trái tim rối loạn Mắt chặt tự Chỉ là thích mà thôi Chỉ thích cô không đủ để em hiến thân Anh cố ý bức ra đáp án mà anh muốn Em không biết, em không biết Cô vội vàng lẽ tránh tẩm mắt anh Cô không dám nhìn anh Rất sợ ý chí mềm yếu Sẽ thua một lần nữa Mà trước mắt lại giống như một cuộc giẳng co Người nào thừa nhận tình cảm trước Chứng tỏ người đó đã nhận thua đối phương. "Em biết, chỉ là em sợ thừa nhận." Giọng nói anh trầm thấp khiêu khích cô. "Em..." Cô mở miệng lại bất lực nhìn anh, không hiểu tại sao, quyền trươn dấu bí mật của mình cô cũng không có. Nói, nói nhanh biết nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net